Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc hồi sáng nay, ông hỏi bà Bảy là cần tiền làm gì. Nhưng đó chỉ là ông chọc tức vợ để cho vui thôi. Chứ ông biết thừa là bà Bảy đang bệnh. Nhưng có điều ông cũng kệ. Thiếu máu thì có tiền con trai gửi về lấy thuốc bổ máu uống là xong. Mắc gì đến ông mà ông phải lo lắng cho thêm phần phiền não lại chóng già đi. Mà cũng đúng thật. Chắc có lẽ với bản tính vô tư lự ấy mà lão năm nay dù đã ngoài lục tuần rồi nhưng nòm vẫn còn trẻ lắm. Da rẻ thì hồng hao, hàm răng thì còn đều tăm tắp, chưa di si chuyển một cái nào và nhất là cách ăn mặc thì lúc nào cũng bóng bẩy, chẳng kém thanh niên một chút nào cả. Mỗi ngày lão thay đổi một bộ đồ mới sau mấy ván cờ hay một cuộc trà đạo với những tay bạn bè làng bên là lão về lại thay ra và giặt ngay. Trước khi mặc, Là ủi phẳng phiêu, ai nhìn vào cũng không thể cho rằng đây là một con người đang sống trong một gia đình không có mấy khá giả gì. Bà bảy chưa ăn được phân nửa bát cơm đầu tiên, thì lão ta đã từ trên giường lồm cồm bỏ xuống. Lão đi ra giếng phía sau gội đầu, rồi vào nhà với tay lấy bộ quần áo đã móc sẵn trên vách để mà thay vào chuẩn bị qua làng bên đàm đạo cùng với cánh vô công rồi nhẹ. Lão đi ngang qua chỗ vợ đang ngồi ăn cơm, nhưng mà không có nói gì cả. Bà bảy cũng bực bội lắm, nhưng vẫn hỏi với theo một câu cho phải đạo. Lão không ăn uống gì hay sao vậy? Đi, đi suốt ngày. Hết ngủ chán mát dậy lại đi. Sao cái số tôi mà nó vất vả như thế này không biết chứ? Ra đến giữa mảnh sân, lão bảy đang đứng vuốt vuốt lại mái tóc, nghe bà vợ nói vọng ra từ trong nhà, nên lão đã khựng lại rồi đáp. Bà cứ mặc tôi, không khiến bà phải lo. Tôi thì thiếu gì chỗ ăn chứ. Cứ làm như không có miếng cơm nhà này thì tôi chết đói không bằng vậy. Ôi dào, còn bao nhiêu người mời tôi giã cả họng ra, tôi mới chịu ở lại ăn cơm kìa kìa. Vẫn chưa chịu thua, bà bảy lên tiếng đã đáp trả. Ờ, ông thì thiếu gì người mời, ông cần gì ăn cơm ở nhà này cơ chứ. ui dời, toàn là mấy lão vô công rồi nghề, chứ tôi lạ quái gì nữa ngưu tầm ngưu mã tầm mã cả mà thôi. Mà tôi cũng không hiểu sao, mấy cái bà vợ ông ấy cũng dễ dãi thế không biết chứ lại. Hôm nào cũng chứa chấp, đàn đốm, rồi tụ tập. Phải tay tôi, thì tôi lót lá, tôi dắt tay đi liền, chứ ngồi đó mà đàm với cả trà đạo. Lão Bảy nghe thế vậy thì mỉa mai. Bởi thế cho nên nhà này mấy cả đời có ma nào đến đâu. Chùa bà đanh, còn gọi là cái nhà này bằng cụ ấy chứ. Tôi thì tôi không bắt trước được bà. Thằng bảy này, cứ phải náo nhiệt thì mới chịu được. Quanh năm xương sống cùng lỗ đít thì tôi thua. Mà tôi đếch thèm đôi co với bà nữa. Tôi đi đây. Tối nay có khi tôi ngủ lại ở đó một đêm với mấy ông bạn. Chứ về nhà này tôi chán lắm rồi. Suốt ngày lúc nào cũng như là đưa đám vậy. Bố đứa đảo mà chịu cho cam cơ chứ. Rồi lão nhét cái gương nhỏ và... a rồi lão nhét cái gương nhỏ đang cầm trên tay vào túi quần. Rồi thơi thới bước đi. Vừa đi vừa huyết sáo Như hình ảnh của một đứa trẻ ngây thơ, chưa lo, chưa nghĩ về sự đời, vừa được bố mẹ mua cho một bộ đồ mới vậy. Bà bảy tức sôi máu, nhưng chẳng làm được điều gì cả. Bà dằn mạnh bát cơm đang ăn dở xuống dưới mâm, rồi đưa mắt lườm theo cái bóng dáng của người chồng, đang khuất dần sau phía cây bàn ở đầu ngõ. Lão sang đến địa điểm quen thuộc thì đã thấy dưới bộ bàn ghế kê ở góc sân. Tụ tập đã đông đủ cả rồi. Có đến sáu bảy lão. Tất cả đều đã ngoài sáu mươi. Ăn mặc bảnh bao. Đầu tóc thì chảy chuốt. Cứ y như là cán bộ cấp cao. Sắp đi dự một bữa tiệc sang trọng. Một lão. Trên tay thì đang cầm bình trà tiến về phía chậu cảnh. Để đổ phần bã vào gốc. Chuẩn bị làm bình mới. Thấy lão bảy lạc thạc bước sang. Ông ta lên tiếng cười lớn rồi nói. "Ha ha, Bác bảy. Hôm nay sao lại sang trễ giờ như thế này chứ? Hay lại vợ không cho đi đấy? Tôi bảo nhá, đừng có mà vì vợ mà bỏ cái tập thể này đi đấy. Mất vui, mất vui. <cười> một lão đang chém chệ trên ghế hút thuốc lá, thì chen vào. Nói ai chứ ông bảy sợ vợ, là có trời chụp xuống tôi cũng chả tin. Gớm, thì thoảng nể các bà ấy một tí thôi chứ sợ, sợ cái giống ôn gì, loại đàn ông đàn an mà để vợ lãnh đạo thì nói các ông bỏ qua chứ thiến bố dái đi cho chó nó ăn phải không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm